Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghệ Truyện. Hôm nay Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán giả diễn biến của tập 2 cuốn tiểu thuyết Nỡ Máu của tác giả Nguyễn Thụy Long. Hùng tay sắt chui cho khỏi lỗ cống. Mùi nước cống tanh ngòm, hôi thối, làm hắn ghê tởm. Chất nước bẩn bắt đầu ngấm vào những vết thương xây xát trên mặt hắn. Đêm đã khuya. Đường xá vắng bóng người đi lại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 Mà thằng nào cũng tự xưng là kẻ thù của hắn. Hùng tay sắt không ngờ trong bao nhiêu năm tung hoành, lại gây ra lắm thù hẳn đến như vậy. Hắn đánh người theo hướng, tuyệt nhiên không cần nhớ mình đã đánh ai. Hắn khoái trá khi thấy địch thù nằm gục dưới chân mình, mặt mũi bề bết máu. Hắn cười gần, dùng mũi giày đã hất nạn nhân nằm ngửa ra. Nhìn vào mặt hắn, nhìn vì thói quen, rồi bỏ đi. Tuyệt nhiên, hắn không nhớ gì hết. Kẻ thù Kẻ thù của hùng tay sắt trong thành phố này nhiều biết là bao nhiêu. Hùng tay sắt làm sao nhớ hết? Ngày hôm kia, bỗng một tên kia chặn đường hắn đòi ăn thua đủ. Hùng tay sắt nhìn từ đầu đến chân hắn. Hắn không phải là địch thù của mình. Chỉ cần một kết chặt vào cổ hắn sẽ khuỵu liền. Mặc dầu trong tay hắn cầm một cây sắt. Cho dù hắn có cầm một con dao, hắn vẫn không phải là địch thù của hùng tay sắt. Hùng tay sắt khinh địch. Đứng dựa lưng vào tường Hắn khoanh tay trước ngực Chú muốn ăn thua đồ với đàn anh Tay sắt lăm lăm trong tay hắn Dù chết tao cũng chơi mà Hùng tay sắt chợt nhớ đến những lời Cần nhằn của phương thủy ngày gần đây Nàng khó chịu vì những vụ đụng độ Của hùng tay sắt Anh không thể làm một nghề khác để kiếm sống sao Sống với anh Yêu anh Em lo ngại từng giây từng phút Kẻ thù anh nhiều quá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 Hùng tay sắt nhìn mặt kẻ thù không nhớ mặt của mình. Tuyệt nhiên, hắn không nhớ đụng độ với tên này hồi nào. Hắn lắc đầu. Tôi không nhớ chú là ai hết. Hắn cười gần. Ừ, mày mà nhớ cái gì? Kể cả việc mày cướp giật bồ tao, mà hình hạ chán chê con bé rồi mang bán cho nhà thổ. Chuyện đó xảy ra từ 3 năm nay rồi. Ngày đó tao ma hanh ha thua mày. Nhưng bây giờ thì không. Tao đã là lính, quen với trận mạc. Quen giết. <cười> tao không thua mày nữa đâu. Dứt đời hắn giơ cây sắt lên phàng. Hùng tay sắt né đầu tránh khỏi. Hắn túng gọn lấy cổ tay gã xoay ngược. Cây sắt rơi xuống đất. Hắn vẫn chéo tay địch thủ. Tao không muốn hạ mày một lần nữa. Như thế này đủ chứng tỏ tao dự sức. Nhưng thôi. Ấn oán cũ bỏ qua đi. Tao tu rồi. Tao không muốn đánh lộn nữa. Hùng tay sắt đạc một cái và mong hắn đuổi đi. Chuyện ấy tuyệt nhiên Hùng tay sắt không kể cho phương thủy nghe. Hùng tay sắt sờ tay lên mặt, vết thương bỏng rát. Hắn cố gắng đứng dậy, lê ra đường lớn, chờ mãi mới thấy một chiếc xe xích lô. Người phu xe nhìn Hùng tay sắt thất kinh. Trời ơi, ông sao thế? Hùng tay sắt lắc đầu. Không sao, họ đánh tôi. Cà bồi hả? Chúng ăn cướp, chúng có lấy tiền của ông không? Hùng tay sắt chật sờ đến túi. Ơ, mất rồi. Tôi chờ ông đến nhà thương nhé. Cảm ơn, cho tôi về nhà. Nhà tôi ở đường X Người phu xe vừa đạp xe vừa nói chuyện Ông cần phải đi cơ bót bắt tụi nó Biết ai mà bắt Hồi này Sài Gòn nắm cao bồi dũ đáng lắm Chuyện môn đón người ở đường vắng giật tiền Nếu mình chống cự Chúng nó đánh liền Có khi còn giết bất mạng nữa Chắc ông có chống cự Có, sờ sờ thôi Hèn gì, nó không giết đông là may lắm đó Xe về tới nhà Phương Tùy đã đi hát về Nghe tiếng gõ cửa, nàng chạy ra Nàng kêu lên, anh, anh sao thế? Không để cho hùng tay sắt nói, người phu xe mồm năm miệng 10. Ê, ông nhà bị dũ đáng đánh cướp tiền. Thấy ông bị thương nặng tôi trở về đó. Bà băng sờ cho ông, rồi đưa đi nhà thương. Cớ bót luôn nữa. Hùng tay sắt nói nhỏ với Phương Thủy, em trả tiền cho ông ta đi. Tiền anh mất hết rồi. Cả giấy tờ nữa. Phương Thủy đưa hùng tay sắt vào buồng tắm. Tắm rửa, thay quần áo cho hắn. Hùng tay sắt ho rũ từng cơn ngực hắn thao thốn phương thùy đưa hùng tay sắt ra giường nằm sức thuốc hùng tay sắt chợt nắm lấy tay nàng lần đầu tiên trong đời anh bị một trận đòn mềm người từ nay cái tên hùng tay sắt bị chôn vùi rồi phương thùy chợt hỏi anh vui hay buồn anh vui anh bị đánh đau như vậy tại sao lại vui được hùng tay sắt nhìn nàng đăm đăm từ nay em không còn mang tiếng lấy chồng du đãng nữa Anh đã tưởng giã đời sống ấy. Anh chỉ sống bằng một đời sống bình thường, ân oán giang hồ, này đã hết. Phương Thủy nắm chặt tay Hùng Tây Sắt. Thiệt đã anh, Hùng Tây Sắt gật đầu, đúng vậy. Em biết sao không? Ngày mai trong đám tay trời, sẽ đồn rùm lên rằng, Hùng Tây Sắt đã hết thời rồi, nhưng tên đàn em của anh cũng bỏ đi hết. Mình sẽ sống một cuộc đời yên lành, bên người vợ đẹp như em. Anh sung sướng, suốt đời anh bây giờ,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 đúng vì Hồng Tay Sắt đã thân bại danh liệt rồi Phương Thùy ôm người yêu nàng sung sướng triển miên từ ngày sống chung với Hồng Tay Sắt chưa bao giờ nàng thấy sung sướng như lúc này nàng vuốt ve người yêu anh đau lắm phải không nụ cười của Hồng Tay Sắt nhột nhạt anh cố tĩnh dưỡng ít lâu cho khỏi hẳn đừng thèm đi ra ngoài nữa cho họ quên luôn anh Phương Thùy cúi hôn lên mặt hắn tội nghiệp anh anh ngủ đi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 Em làm gì? Buổi tối hôm đó em ra chọn bộ quần áo đẹp nhất rồi ra đường Em nhìn thằng đàn ông ăn mặc bành bao Em cười với họ Nàng thở dài Cuối cùng em lên một chiếc xe hơi Theo họ về nhà Nằm thẳng Sáng ngày hôm sau Em được một ngàn bạc Em đi muốn không nổi Khi đưa tiền cho mẹ Em khóc òa Em đã là một con điếm rồi Hùng siết chặt người yêu Thôi đừng nhớ đến chuyện đó nữa Còn anh Tết năm ngoái anh ở đâu Anh ở trong khám Tại sao vậy Tôi du thủ du thực Anh có buồn không Quen quá rồi Nên chẳng buồn Phương Thủy rút đầu vào ngực người yêu tên năm này chúng mình sẽ sung sướng lắm Đêm giao thừa mình lên lăng ông hái lộc Lễ rồi về nhà sông đất Anh sẽ đi với em về thăm mẹ Mừng tuổi mẹ và các em em sẽ bận chiếc áo dài màu vàng vải nội hóa tuyệt đẹp á còn anh bận gì một bộ đồ vest tông em thấy ở tiệm may có màu này đẹp lắm mai mốt em đưa anh đi may hai đứa mình bận đá mới hết hùng đặt tay lên bụng người yêu ăn tiêu vừa chứ còn để tiền nuôi con chứ phương thùy mỉm cười chưa có gì hết anh à sẽ có nàng im lặng một lát anh thích con trai hay con gái con đảo cũng thích hết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 Trốn trong cầu tiêu thêm một ngày. Nhìn đói nhịn cát để bế búp bê. Khi người nhà lô được em ra. Gần xỉu. Nhưng tay em vẫn không rời con búp bê. Còn búp bê ấy rồi so ra sao? Em phải trả lại. Còn mang tiếng mãi là một con ăn cắp. Em mang tiếng cho đến lớn. Suốt bao nhiêu năm rồi. Không có một đứa nào chơi với em. Ai mà chơi với con ăn cắp bao giờ? <cười> Tội nghiệp em. Còn búp bê đâu có đẹp đẽ gì. Đó bằng vải nhồi bông. Lại cột một tay nữa. Nhưng không hiểu sao... Tại sao em lại thương nó ghê gớm Có lẽ thương vì cái tay cột Hùng tay rất ngán ngầm à, Tôi trẻ của anh Của em Đều đau đớn như nhau Sau này anh trở thành một gã dung đáng hung dữ Có lẽ cũng vì ảnh hưởng thời thơ ấu hết Anh thảnh dung đáng Có lẽ tu khi đi lính bà tì găng cho tay Tầm một quà lưu đạn về nhà Anh làm gì Toàn giết bà mẹ ghẻ Anh có giết không Hùng lắc đầu Lục ấy giết không nổi nữa bái và mấy đứa con sụp xuống chân anh khóc lại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 Nó nói em đã theo đạo rồi, em sẽ đi tu, em cầu nguyện cho anh. Giọng Hùng trở nên xúc động. Có lẽ nó đoán biết trước cuộc đời tội lỗi của anh. Hùng xe bàn tay trong bóng tối. Bàn tay này đã bao nhiêu lần nhúng tay vào máu, bàn tay gây tội lỗi Anh giết nhiều người lắm nhỉ. Lần giết người nhiều nhất là lần đầu tiên, năm ấy mười sáu tuổi, mới đi lính, giết người vì sợ ma. Hùng im lặng. Ai... Đêm đó trời tối tôi Thánh quân của anh đóng gần một làng. Phiên gác của anh lúc 3 giờ sáng. Anh chợt nhìn thấy những đốm sáng thấp thoáng. Anh giỡn tọc gáy. Anh nghĩ đến những mầu chuyện ma. Rồi anh bắn đại. Những đốm sáng ấy di chuyển vào làng. Rồi súng nổ như mưa bấc Sáng ngày hôm sau khi vào làng. Họ chết gần hết. Trời! Anh không thể nào tưởng tượng được. Toàn là đàn bà con nít. Anh nhìn thấy những đôi mắt căm hờn. Nghe thấy tiếng gạo khóc thê thảm. Cho đến bây giờ anh vẫn còn hối hận. Phương Thủy an ủi, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa anh, dù sao thì cũng qua rồi, anh biết hối hận thì đâu, có coi là tội đối. Nhưng sau đó anh trở thành một kẻ giết người lạnh lùng, giết người không biết gớm tay. Phương Thủy sơ chán Hùng, anh lại sốt nữa rồi, đầu nóng quá, em dạy thay thuốc cho anh nhé. Hùng nắm lấy tay của người yêu, không sao đâu, anh ngủ được một giấc là khỏe liền mà. Phương Thủy gục đầu lên ngực người yêu, nàng chìm đắm xong hạnh phúc. sau loạt bộ tay phương thùy bước xuống sân khấu nàng tới bàn hùng anh ạ em trả nợ quỷ thần xong rồi anh đi kiếm cái gì ăn em đói lắm hùng đứng dậy chàng co do trong chiếc áo bu rông ra trời đà lạt lạnh ghê khuya quá rồi không biết còn gì ăn không thiếu giống mình đi ăn biến gà hai người ra khỏi phòng trà ca nhạc hùng và phương thùy đã lên đà lạt được gần một tuần lễ nay phương thùy khôn ngoan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 Văn nghệ mà cũng làm dũ đáng nữa sao Hùng cười. cười Hắn còn tay tổ hơn anh nữa kìa Nhưng sau vụ ở tù Hắn trở thành một người viết văn nổi tiếng Kinh khủng trong giới trẻ Còn anh vẫn tiếp tục con đường cũ cho tới khi gặp em Anh hoàn lương rồi Hùng siết chặt tay người yêu Anh mang ơn em vô cùng Nếu không bị yêu em Chắc anh cũng vẫn như vậy Trước ngày yêu em Anh gặp người bạn kia Trong hắn khắc cản ngày xưa Hàn báo cho anh biết Hắn sắp lấy vợ Một gia nhân ở Đà Lạt Anh mừng cho hắn ghê đi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 Hắn không bao giờ chịu mang tiếng bị gái đá Hắn chỉ nói không yêu nữa vì nhiều lý do Nhất là lý do kiểu cách bên phía nàng Hắn cười Chưa bao giờ anh thấy hắn cười lớn như vậy Hắn nói Tao chỉ tiếc cái công ta vun quét cho tình yêu này mà thôi Cái công trùng tình suốt 20 năm trời Con gái Tao không phải là thằng thiếu thốn Nếu không nói là thừa thái Tao có thể có những người yêu được coi là đẹp nhất Thơm nhất trên cõi đời này Tao cũng không còn là một thằng đói rách vô danh tiểu tốt Như ngày xưa nữa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 Khách ăn đêm chỉ còn lác đác vài người Hùng gọi hai tô miến gà Phương Thủy vừa ăn vừa nói chuyện Em nhớ lần đầu tiên anh đưa em đi ăn ghê Không hiểu tại sao Em lại mến anh ngay từ lần đầu tiên Rồi yêu anh Em yêu anh mãi mãi không Phương Thủy bị môi Nếu hay còn cái thói du đáng nữa Em sẽ hết yêu anh Tại sao lần đầu tiên anh đang là du đáng em lại yêu Phương Thủy cười thật tươi Lần ấy khác Hùng trả tiền kéo Phương Thủy đứng dậy Tại lúc đó em bị anh quyến rũ có phải không? Phương Thủy cấu hùng một cái Anh này kỳ ghê Về tới khách sạn Cả hai đều thấy thoải mái Phương Thủy thay quần áo xong Leo ngay lên giường trùm chăn Lạnh quá anh ơi Lên đây ôm em đi Hùng từ trong buồng tắm nói vọng ra Anh còn tắm nữa Eo hơi lạnh chết đi được Tắm nước nóng mà Nằm trong đệm êm chăn ấm áp Phương Thủy thấy vui vui Nàng mơ mộng vẩn vơ Nàng nghĩ đến những ngày hạnh phúc sắp tới Lần đầu tiên trong đời nàng mới biết thế nào là hạnh phúc. Hạnh phúc không bao giờ nàng nghĩ tới hay ao ước. Nàng vẫn thầm nhủ. Mình cần gì phải lấy lòng ông nọ ông kia, miễn là người chồng nào đó yêu thương mình thật lòng. Không ngờ Hùng tay sắt ngày nào lại là một người chồng tuyệt diệu. Nàng không còn mơ ước gì hơn. Hùng trở ra. Nàng nằm xuống cạnh phương tùy, tắt bớt đèn. Ánh sáng đèn đêm vừa đổ dịu. Trang ôm hôn người yêu. Anh không ngờ chang om hon là kẻ hạnh phúc em cũng thế hùng vút ve khuôn mặt của người yêu Khi này về mình làm đám cưới nhá. phương thủy bật phì cười. cười anh thật trẻ con sống với nhau cả bao nhiêu lâu rồi bây giờ lại giờ trứng cưới với xin hùng hôn lên mắt nàng anh muốn em hoàn toàn hạnh phúc như thế này chưa hạnh phúc hay sao em và anh chẳng có gì ràng buộc hết yêu nhau thì sống với nhau rồi xin con đẻ cái nhưng nếu anh muốn thế cũng được một đám cưới nho nhỏ thôi mời vài người bạn thân em chẳng thân với ai hết anh cũng vậy mình mời đại nó là đám cưới chưa thật ra là một bữa ăn xoàng anh sẽ mời người bạn viết văn của anh phương thùy chợt trở nên mơ mộng phải đó anh hôm đó em sẽ mặc áo dài vàng nộ hoá không hiểu sao em thích mẩu ấy lạ còn anh bận gì nhỉ vest tông phương thùy cười khúc khích đúng là cô dâu chú rể anh nhỉ chàng đặt tay lên bụng phương thùy hùng nói rồi em sẽ có con đứa con của chúng ta rồi đây phương thùy mỉm cười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 Mỗi ngày anh sẽ áp đầu vào bụng em, nghe xem con mình lớn đến đâu rồi. Vậy thì anh phải nghe lâu lắm. Có gì đâu mà lâu, nghe tới chín tháng 10 ngày lận. Ừ nhỉ? Nhưng hào hứng nhất là những tháng cuối cùng, nó biết đạp. Đạp binh binh. Phương Thùy cười khanh khách, đó mà đạp binh binh, đúng là con hùng tay sắt rồi. Hùng tay sắt tát khẽ vào mã nàng, em lại ngạo anh nữa rồi. Phương Thùy vít đầu người yêu đặt lên ngực mình. Trời ơi, sao anh lãng mạn như thế được nhỉ?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 Anh mang một đứa con lắm mà, Anh mong lắm. Anh thích trai hay gái? Trai gái gì anh cũng yêu hết. Anh muốn có một đời sống khác. Chúng mình, chúng mình sung sướng. Chúng nó được ăn học, nuôi nắng tử tế. Phương Thủy cảm động. Nàng siết chặt người yêu. Em cũng mong như thế. Nàng đón nhận nụ hôn của người yêu. Căn phòng tối ôm. Nàng nghe tiếng thở của chàng thật rõ. Nàng khét mắt lại. Nàng có cảm tưởng mình bay bồng. Tiếng gió rua ngoài cửa kính. Cầu sương dơ chân ra, gã thanh niên ngã nhào. Cầu sương cất tiếng cười khoái chí, bọn đàn em cũng cười rộ. Cầu sương ngã lưng trên ghế, trong khi gã thanh niên lóp ngóp bỏ dậy. Hắn nhìn cầu sừng, gã biết mình yếu, gã không dám nói gì. Cầu sừng hất hàm hỏi, mày nghênh tao đây phải không? Gã thanh niên sợ tái mặt, gã lắp bắp khống chế, không. Cầu sừng hướng sang bọn đàn em, ê Tuấn Lê, mày bưng ghế cho người anh em ngồi chơi uống nước. Tuấn Lê đứng rột dậy. Bê luôn trước ghế ngồi gần đó Làm ra vẻ lịch sự mời Xin mời người anh em ngồi xuống Đại ca kiểu sừng tôi đã có nhà ý mời Gã thành niên nghe đến tên cựu sừng Sợ toát mồ hôi Gã biết mình gặp vạn lớn Gã lắp bắp. Tôi, tôi ngồi trong kia Cựu sừng cười đều <cười> Người anh em nghĩ rằng chúng tôi không đáng ngồi chung với người anh em sao ừ, Đã không Vậy ngồi xuống đi Gã thành niên biến cưỡng ngồi xuống Gã từng nghe tiếng tâm kiểu sừng và băng cổ hắn Chuyên môn bắt điện phá vách trong mấy quán nước. Hắn chưa biết kiểu sừng sẽ làm gì mình. Nhưng những người ngồi trong quán đều nín khe. Cảnh đó diễn ra hàng ngày, không ai còn lạ gì. Băng kiểu sừng xuất hiện từ mấy tháng này. Chúng đã đóng đô ở đây sau nhiều chân đụng độ. Cứ mỗi chiều chúng kéo đến, ngồi đến tối mới đi. Chủ quán giải khát cũng đành chịu vì chúng quá đông. Ăn uống, chúng trả tiền đàng hoàng, nhưng không phải tiền của chúng, tiền của những con địa mập vô phúc. Cầu sưng lơ đáng nhìn ra ngoài đường. Một lát như nhớ ra, hắn quay lại hỏi con điện. Người anh em dùng gì? Dạ tôi, kem nhé. Cầu sưng búng tay kêu tách, thằng bé hầu bàn vội chạy ra. Cầu sưng trưởng mắt. Tại sao mày để cho bạn tao chờ lâu như vậy? Cho một ly kem ba màu. Thằng bé hầu bàn dạ một tiếng chạy ngay vào trong. Cầu sưng lắm ra vẻ thân mật, nắm lấy tay con điện. Người anh em đừng buồn vì cái té vừa rồi nhé. Hắn chỉ vào chân mình. Tại cái cảng này dài quá con địa chỉ biết cười cầu an, cựu sưng chân nhìn vào chiếc đồng hồ của nạn nhân, hắn nhìn mãi rồi trầm chồ khen ngợi, hè, đồng hồ Rolex, chiếc đồng hồ lý tưởng của người hào hoa. con địa thất sắc nhưng chẳng biết nói sao. mãi một lúc sau gã mới nói, chiếc đồng hồ này là kỷ niệm của tôi, kỷ niệm thì quý lắm, ông giả tôi cho khi tôi đậu tú tài. cựu sưng ngắm nghĩa con địa, biết mà, tôi đoán người như thần, tôi không hiểu gì hết. cựu sưng nhíu mày. Có gì mà không hiểu Tôi nhìn người anh em tôi biết liền. Con địa hồi hộp, gì ạ Nhìn người anh em tôi biết ngay là người lịch sự Học thức, đẹp trai, con nhà giàu Kể ra thất học như tôi mà xét người như vậy Cũng là thông minh lắm Bọn đàn em cười rộ cựu Sưng choang ngay tay qua vai con địa Ê, tụi bay Tào kết bạn với người anh em này Có sướng không Một thằng ngồi ngách chân lên ghế một cách hỗn sược Đẹp đôi lắm đại ca à Kiều Sưng giữa chân đạp luôn vào chân gã kia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 Hắn chẳng còn thấy mùi vị gì Tay hắn run lên Hắn hối hận vì đã bước chân vào quán này Kiều Sừng sờ mấy sợi dâu cầm lún phún ơi, Tôi tủi thân quá người anh em ạ Tôi là một kẻ khốn nạn Tôi mất dạy Dù đáng vì sinh nhầm ngôi sao xấu Hắn chỉ bọn đàn em Cũng tại bọn này làm cho tôi hư hỏng Chúng rủ quên tôi Ôi, Từ nay tôi bỏ chúng Không thèm chơi chơi với chúng nữa Tôi sẽ chơi với những người có giáo dục Để nói gương Tôi chết cha chết mẹ nên chả có ai dạy dỗ người anh em có thể giúp tôi trở lại con đường ngay được không con địa biết thừa là thằng này muốn kiếm chuyện với mình nhưng hắn vẫn nói ời đừng nói như vậy tôi tầm thường lắm cậu sương cười ha ha hắn hút một điếu thuốc lá kết bạn với một người có học thật là diễm phúc anh bạn có bằng lòng hay không dạ hân hạnh cho tôi cậu sương nhìn vào cái đồng hồ người xưa khi kết bạn với nhau thường hay tặng vật kỷ niệm tôi muốn được noi gương người xưa con địa biết mình sắp sửa mất của đến nơi hắn lo lắng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 Cửu sừng tự động lột chiếc đồng hồ trong tay con địa con địa không dám kháng cự hắn vừa tiếc vừa sợ Cửu sừng đeo vào tay mình ngắm nghía dơ lên cho đồng bọn coi đẹp không tự bay đẹp hết sức vậy đó. con địa tiếc hùi hụi mà đành chịu trận hắn không còn hy vọng gì lấy lại được nữa hắn đành từ giã cửa sừng còn nói mấy lời đãi môi nếu dỗi thỉnh thoảng đến đây chơi mình là bạn mà con hy vong gi lay lai đuoc nua han đanh tu gia cuu sung con noi may loi đai moi neu roi thinh thoang đen đay choi minh la ban ma con đia đi khỏi bọn đàn em Cửu sừng cười hô hố chúng lại ngây ngó nhìn người ra vào Chợt một thằng đàn em Cửu Sừng khều tay hắn. Anh coi kìa. Kiều Sừng đi ra. Hắn thấy một gã thanh niên đi với một thiếu nữ khá đẹp. Gì đó mày. Hùng tay sắt đi với con ca sĩ Phương Thủy. kiểu Sừng đứng dậy. Hồi trước thằng này làm trời lắm. Bây giờ hết thời rồi. Tao kiếm chuyện chơi. Kiều Sừng ra cửa chặn Hùng và Phương Thủy. Mời anh chị vỗ nước. Hùng nhìn Kiều Sừng. Chàng biết mặt thằng này. Hồi đương thời của chàng. Hắn là một thằng vô danh tiểu tốt. Thời gian này Hùng nghe hắn lộng hành dữ lắm. Hùng không muốn dính dáng vào bọn chúng nữa. Trang đưa mắt nhìn Phương Thủy. Chúng tôi bận việc. cựu Sương làm bộ năn nỉ. Thì vô đây uống nước đã nào. Chúng tôi không có hân hạnh được mời đại ca hay sao? Hùng kéo vợ vào quán. Mình vô đây chút em. Phương Thủy có vẻ không bằng lòng. Nhưng nàng nể chồng nàng vô quán. Bọn đàn em cựu Sương ngồi gác chân lên ghế. hếch mắt nhìn thật mất dậy. Toàn những mặt du đăng mới. Loại tép diêu. Hùng tay sắt bình tĩnh ngồi xuống ghế Cầu sưng nhìn Hùng Nghe nói đàn anh bây giờ chi thú làm ăn lắm Hùng bình tĩnh, đúng vậy Có vợ rồi, sắp có còn nữa Tôi không quản thiết gì nữa Cầu sưng cười hô hô <cười> Che giả mang mọc Hùng tay sắt nhẫn nại gật đầu Đúng vậy, bây giờ là thời của các cậu Cầu sưng hầm hầm Đàn anh hết thời rồi, đừng có hỗn Tôi có nói gì đâu mà hỗn Bỏ danh từ các cậu đi Hùng vẫn nhẫn nại, xin lỗi Đàn anh có nhớ trận đòn nghe nào không? Hùng lắc đầu. Không, tôi chịu thua rồi mà. Kiều Sương cười lớn, bọn đàn em cười phụ họa. Tưởng cần trả thù thì chúng nó ngồi đây cả đấy. Hùng nhìn từng thằng. Ấn oán giang hồ, tôi đã trả hết. Các người anh em vui lòng chưa? Kiều Sương lắc đầu. Chưa trả hết, anh còn nợ tôi. Nợ gì? Cái áo. Ngày xưa anh đã lột của tôi một chiếc áo đẹp như chiếc áo anh đang mặc. Mặt phương thủy sạm lại. Hùng tay sắt không muốn có chuyện lôi thôi xảy ra. Chuyện ngày xưa không thể bỏ qua được sao? kiều Sương lắc đầu. Nhất định không thể bỏ qua được. Hùng nhìn khắp bọn. Nếu chỉ có mình chàng không vướng phương thủy, chàng không sợ bọn này, chàng không muốn lôi thôi. Tôi sẽ đền lại cái áo đó. Bao nhiêu tiền? Tiền không thành vấn đề. Tôi muốn cái áo. Tôi sẽ mua cái áo khác. kiều Sương yến răng. Không thích cái áo khác. Cái áo mà anh đang bận đó. Không được. kiều Sương ra hiệu cho bọn đàn em. Chúng sửa soạn. Hùng biết việc không ổn. Bây giờ canh muốn tính gì? Giọng kiểu sừng gai gắt. Muốn đột cái áo của anh ngay tại đây. Hùng đứa mắt nhìn vợ, mặt nàng đang xám lại. Hùng thấy yêu vợ hơn bao giờ hết. Chàng không muốn để vợ buồn phiền về những việc của mình. Chàng lấy hết căn đảm gật đầu. Tôi sẽ chiều anh. Chàng mở cốc áo, tởi áo đưa cho kiểu sừng trước con mắt ngạc nhiên của Phương Thủy. Hùng đứng dậy kéo vợ theo. Mình về em. Chàng quay lại nói với kiểu sừng. Ẩn oán cho chúng ta, thế là hết rồi chứ? Hùng chỉ còn mặc chiếc áo thun có tay. Chàng vẫy taxi đẩy Phương Thủy lên. Trong quán bọn kiều sừng cười hô hố. Ngồi trong xe taxi. Phương Thủy ốt ức. Tại sao anh lại chịu cho họ làm như thế? Hùng vòng tay qua vai vợ. Chàng cố gắng mỉm cười. Em nên hiểu anh. Phương Thủy vùng ra. Không hiểu gì hết. Anh hèn lắm. Hùng nhìn thẳng vào mặt vợ. Anh cầm em nói như vậy. Chàng qua. Phương Thủy nước mắt lưng trọng. Nàng ra hiệu cho bác tài xế ngừng xe lại.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 Nàng chưa hiểu được chàng. Chàng không muốn gây rắc rối với kiểu sừng. Một câu nhịn chiến câu lành. Giờ đây Phương Thủy sẽ hiểu. Trời tối hẳn. Người tài xế hỏi. Đi đâu nữa thầy? Hùng chật nghĩ đến một người bạn mà lâu ngày lắm chẳng chơi tới. Huy. Hắn là một sinh viên. Trước kia cũng chơi bởi kỹ lắm. Nhưng sau tử lâu lắm không thấy xuất hiện. Giờ này chắc hắn đang có nhà. Bác cho tôi tới đường Nguyễn Thiện Thuật. Chiếc xe hoi đi đau nua thay hung chot nghi đen mot nguoi ban ma lại ở đầu hẻm. Hùng vào căn nhà nho nhỏ của Huy. Hắn đang ngồi chơi guitar trong bóng tối. Thấy Hùng, Huy với tay bật đèn. Ánh sáng chan hòa. Huy đặt chiếc đàn xuống góc tường. Tưởng ai? Nghe nói bạn hội đại tu rồi. Hùng ngồi xuống ghế xích đu cười. Tu lâu rồi. Thế là phải. Moa còn nghe nhiều chuyện nữa. Chẳng hạn tòa có vợ là ca sĩ Phương Thủy. Tòa bỏ hẳn nghiệp đánh đấm bằng cách cho bọn nhóc đánh trả thù. Có phải thế không? Hùng gật đầu. Chỉ còn mỗi cách đó. Ấn hoán giang hồ của mình nặng quá Bây giờ rất nợ chưa Hùng lắc đầu Nào đã hết gì được Chiều nay ma bị bọn cửu sừng làm nhục Lại cái bọn cửu sừng Chúng nó quá lắm Bọn nhõi còn mới lớn hay làm trời Hùng kể lại cho Huy nghe chuyện xảy ra hồi chiều Huy nói Bọn cửu sừng lộng hành vùng này dữ nhất Nhất là xóm này Cô hôm nó vào cả nhà ma Muốn ma đi khỏi đây Ma muốn đi khỏi đây Ma chưa kiếm được nhà khác Hùng rủ Huy đi uống cà phê, ngồi trong quán. Hùng nói Bà xã Mòa hận lắm, nhưng nó không hiểu gì hết. Nó thấy Mòa bị làm nhục mà im lặng. Nó tưởng Mòa sợ bọn đó. Sực mấy. Lát Mòa về chắc chắn nó còn làm này mình làm mày đủ chuyện cho coi. Huy cười. Ngủ đây một tối đi, mai về cho bà nguôi giận. Huy nói khích. Hay là sợ bà xã ghen thì cứ về. Hùng cười nhạt. Bà xã Mòa tuy trẻ con thật, nhưng không ghen bậy đâu lâu đầu, đầu mà vẫn bỏ nhà đi giang hồ một bữa. Hôm nay mà ngủ lại với Toa. Mai mà về, có sao đâu. Hai người bạn cười lớn. Nửa đêm, Hùng tay sắt tỉnh ngủ với tiếng đập cửa và tiếng trời thề. Hùng hỏi Huy, ai đó? Lại thằng Kiều Sừng. Huy định ngồi dậy, Hùng tay sắt giữ lại. Để mà. Đừng đánh lộn đấy nha. Yên trí. Hùng vòng dậy ra mở cửa. Kiều Sừng và hai tên đàn em nữa dắt theo một thiếu nữ. Câu Sương ngạc nhiên vì thấy Hùng có mặt ở nhà này. Sao mày lại đây? Có sao không? Câu Sương cười nhạt. Cho mượn nhà một chút được không? Làm gì vậy? Câu Sương nhìn thiếu nữ hái mắt. Sao bạn ngu vậy? Còn gì nữa? Hùng lạnh lùng. Mượn không được đâu. Đưa đi chỗ khác đi. Câu Sương nhất định xông vào. Hùng đẩy ngược hắn đứng chặn cửa. Máu nóng bốc lên đầu tràng. Bữa có xác tào thì vào nhà này. Câu Sương lùi lại nhìn vào mặt Hùng. Mày chê quá nhỉ? Mới hồi chiều mày... Hồi chiều khác, bây giờ khác. Kiều Sưng thầm nghĩ một hồi, kéo tên đàn em và thiếu nước đi. Đi, bận người đẹp nên tao không muốn gây lôi thôi. Để nó đó, tao còn gặp nó mà. Hùng đóng sập cửa, cai thên cẩn thận, trở vào. Mòa đuổi nó rồi. Huy nằm trên giường lo lắng. Ngày rắc rối với nó rồi phiền lắm đó. Yên chí, nếu tao không muốn ở đây, sẽ về ở với vợ chồng hoa. Hùng tỉnh ngủ. Khi Hùng tỉnh dậy, Huy đã đi khỏi. Hùng cũng mặc quần áo toan điên sáng rồi về nhà. Thì Cầu sừng gặp vào. Hắn đứng chặn cửa. Hùng lầm lì tiến ra. Mày muốn gì nữa? Ăn thua đổ với mày được không? Cơ việc. Bây giờ thì tao không nhìn mày nữa rồi. Cầu sừng lao vào nhà như một cơn lốc, Hùng phóng liền một cái chặt lướt từ dưới lên trên. Nhát chặt bằng gan bàn tay làm Cầu sừng đau tê điếng cả một bên ngực. Hắn loạn choạng đứng dựa vào tường. Hùng tiến lại. Cầu sừng lui dần ra cửa. Hùng giơ thay lên một cái, một cách chặt như trời giang nữa, hắn bật tung ra đường. Kiều sương lôm cồm bò dậy, hắn móc túi lấy con dao bấm, lưỡi dao sáng loáng. Một dòng máu rỉ ra, chảy bên mép cửu sừng, hai mắt đỏ ngầu. Hùng tay dắt lấy lại phong độ thời nào, giọng trang trở nên rõng dạc. Lượng dao đi, mày không phải là địch thù của tao đâu, tao không muốn giết mày. Kiều sương gam lên, hắn lào mũi dao vào ngực Hùng. Hùng né tránh, né người, lưỡi dao đâm chích ra một bên. Hùng dùng một thế nhu đạo bè gặp tay hắn lại. Người kiều sừng tiếp tục lao tới. Bỗng Hùng thấy mắt kiều sừng trợn lên. Hắn không kêu được tiếng nào. Người mềm nhũn đổ xuống. lưỡi dào ghim trúng tim kiều sừng. Máu phun co vòi. Hùng không còn bình tĩnh được nữa. Chàng cúi xuống. Kiều sừng đã tắt thở. Ngõ hẻm vắng hoe. Chàng chùi máu bắn lên mặt mình. Ai, thật tình ta không muốn giết mày. Hoàn nghiệt cả. Hùng nghĩ đến phương tùy.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 Nhờ nhìn con dao đẫm máu nằm dưới đất, anh ta thấy ớn. Anh ta nhìn Hùng, tay để vào bao súng. Hùng tay sắt thoáng cao mầy. Chàng nghĩ thật nhanh, nghĩ đến phương thủy. Chàng không thể bị bắt như thế này được. Một cái vùng tay đúng cỡ, người cảnh sát tung người lên. Anh ta ngã chúi xuống vỉa hè. Hùng tay sắt nhặt vội con dao, biến vào ngõ hẻm gần đó. Chàng băng mình, nhảy qua bức tường thấp. Chàng thoát ra đại lộ. Phương Thủy ngồi bật dậy khi nàng nghe thấy tiếng đập cửa, nàng với tay bật đèn, giọng nàng run run, ai đó? Anh đây, Hùng đây. Phương Thủy tụt xuống giường, nàng không kịp đi dép, nàng chạy ngay ra mở cửa, trời ơi, anh. Hùng tay sắt lách vội vào nhà, chẳng ôm lấy vợ, dùng chân đẩy sập cánh cửa lại. Phương Thủy run dậy, sao anh về đây? Anh không về đây còn biết về đâu nữa. Anh không biết cảnh sát đang lục bắt anh kinh khủng không? Hùng tay sắt bình tĩnh mỉm cười, anh biết, nhưng anh vẫn phải về. Anh không thể không gặp em. Hồng tay sắt dìu vỡ vào giường, chàng bình tĩnh lạ lùng. Em cho anh uống nước đã, rồi anh nói chuyện. Phương Thủy ra tủ lạnh, lấy một chai nước ngọt. Nàng cầm theo ra những tờ báo. Họ kết tội anh kinh khủng vậy đó. Hùng tay sắt liếc qua. Chàng nhìn tấm hình thằng Kiều sừng nằm chết thằng cẳng. Thật ra, anh không muốn giết nó chút nào. Sự hung tợn của anh đã nằm yên trong lòng anh, bị khơi dậy.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 Chỉ để nói những lời đó sao Chính vậy Chàng im lặng một lát Còn về phần thân phận Anh có hai giải pháp Một là ra thú tội Hai là trốn Anh trốn Trốn cách nào Anh sẽ vượt biên giới qua miên Anh có quen biết nhiều với tổ chức này Em đi theo được không Hùng tay rất ngao ngán Em chịu được nổi không Tại sao không chịu được Nguy hiểm lắm Anh không muốn em bị vạ lây Anh nói thật đó Anh trốn đi chứ chắc đã thoát. Nhưng đến nước cùng mình phải liều. Phương Thủy giữ chặt lấy tay chồng. Không được đâu anh ơi, em sợ lắm. Nếu chẳng may anh làm sao, em không sống được đâu. Phương Thủy ôm lấy cổ chồng. Anh biết không, một đời em chỉ áo ước được yêu thương. Anh đã yêu thương em hết lòng hết dạ. Em hiểu, em không thể sống tiêu anh được. Hùng tay sắt vút ve vợ. Anh chỉ còn một cách, anh đi nộp mình. Anh sẽ bị tù, rồi người ta xử anh, người ta nàng không dám nói hết ý nghĩ của mình. Nàng dùng mình, có thể người ta tuyên án từ hình anh, hoặc khổ sai, trục thân gì đó, chắc chắn là một bàn án nặng, hay là cứ để chàng sống ngoài vòng pháp luật như xưa kia. Giọng hùng buồn bã, anh muốn làm lại cuộc đời, muốn sống lương thiện, có vợ con, như tất cả mọi người bình thường nhất. Nhưng không hiểu tại sao, không hiểu tại sao anh có nghiệp đi với máu, anh cứ phải nhúng tay vào máu. Em ghê sợ anh không?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 Chính nó cũng là một cách gai của pháp luật Một phần tự đáng trừ khử Khi ra tòa, pháp luật sẽ nghĩ đến điều đó Tội anh sẽ nhẹ đi phần nào Anh ở tù như vậy chừng bao nhiêu năm Cào lắm là 10 năm Nhưng anh đoán chỉ 5-6 năm là cùng Nhẹ thế thôi sao Anh từng ở tù anh biết Có thể đoán được từng bản án nặng nhẹ Phương Kỳ ôm chặt hùng Nàng tin tưởng chồng và yêu chồng thà thiết Em sẽ chờ anh Điều đó không cần thiết Tại sao không cần thiết anh nói kỳ vậy Em có bồng bột không? Phương Thủy cương quyết. Làm em không bao giờ thay đổi. Anh tin. Sáng mai anh sẽ đi nộp mình. Anh nên đi. Đừng để bị người ta bắt. Hùng Tây rất ngậm nghĩ nói. hôm trước anh đông nổi thật. Đã ra nộp mình với cảnh sát. Còn đánh cảnh sát rồi trốn. Biệt thế anh về gặp em trước. Rồi nộp mình sau là yên nhất. Nhưng chẳng sao. Cùng lắm anh mang thêm cái án hành hung nhân viên công lực. Trong khi từ hành công vụ. Thêm vài ba tháng tù nữa là cùng. Hùng tay sắt chưa bao giờ thấy bình tĩnh như vậy. Chàng tin tưởng ở sự xét đoán của mình. Chàng nói đến những ngày sắp tới. Mỗi một tuần lễ, em có thể vào khám trí hóa thăm anh một lần. Mình gặp nhau, không có gì nguy hiểm hết. Còn hơn anh vượt biên, sống chết không biết thế nào mà lường được. Nếu vui tử có thoát, sống thiêu em, đời anh cũng vô vị. Ở trong khám, mỗi tuần anh sẽ gặp em. Sau này anh còn được nhìn mặt con nữa. con nua nam bay nam sau ra khỏi khám, mình đoàn tụ. Anh không lo lắng gì nữa. Mặc dầu biết ngày mai phải xa chồng, nhưng phương thủy vui lây. Mỗi tuần em tiết tế cho anh thiệt đầy đủ, em làm đồ ăn đưa vào cho anh. Hùng tay sắt đền cúi đầu hôn lên mặt vợ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Nỡ Máu. Cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3.